các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net uống coca, lắng động trong lòng lại ấm ý sôi sục. mạng sống của anh chỉ có sự nghiệp, sao dung nạp tình yêu được? khi hai chữ này thoáng qua, đột nhiên trong đầu như có một tiếng rầm vang. chẳng lẽ anh đối với cô động lòng? thế nào? tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy? lâm nghi tràn xốc ba lô lên, đi tới bên cạnh anh. nếu thân thể anh không thoải mái, chúng ta về nhà thôi. thật ra thì cô thích nếm thử tài nghệ của anh hơn. Khuôn mặt anh rất tuấn tú, tài hoa, chỉ số thông minh cao, năng lực vượt trội, giàu có, hình thể cuồng trắng. Nam nhân thập toàn như vậy còn tìm ở đâu được? Duy chỉ có tình yêu anh lại không cần. Điều này làm trái tim cô như cảm giác mất mát, cô thật không nên hy vọng hão huyền. Vũ triều Duy không nói gì, đem công văn thu hồi, tắt laptop. Đi thôi. Anh đứng dậy đi ra cửa chính. Lâm nghi chăn không ngừng đuổi theo. Đi ra phòng làm việc thì bên ngoài vắng vẻ, chỉ có tổng giám đốc đáng thương nhất còn phải làm thêm giờ. Hơn nữa mỗi ngày làm thêm giờ cũng không có tăng lương. Càng nhìn càng khiến lâm nghi chăn thay vũ chiều duy bất bình, thì ra là làm tổng giám đốc so với nhân viên còn cổ cực hơn. Không chỉ phải nuôi người nhà mà còn phải gánh chịu nguy hiểm. Phải biết công ty cũng không phải là một người mà là toàn thể nhân viên. Công ty mà sụp đổ thì tệ lắm là anh còn có thể đi làm đầu bếp. Nhưng tất cả nhân viên sẽ thất nghiệp, phải tìm cách mưu sinh. Đinh đang. Thang máy đã đến, cô theo anh đi vào, không kìm hãm được mà ôm lấy cánh tay cường tráng của anh. Cô muốn ôm lấy anh từng khắc một. Vũ triều duy nhàn nhạt, nhạt điếc cô một cái, cũng không có mở miệng. Thang máy từ từ đi xuống, trong hai người ai cũng không đánh vỡ không khí trầm mặt này. Cho đến khi dừng ở một lầu nào đó, đi vào là một đám tam cô lục bà. Họ không chú ý tới anh và cô đang đứng trong góc, liền bắt đầu ôn ào. Năm nay kinh tế sa sút, không biết tiền thưởng cuối năm có giảm hay không. Cô gái mặc đồ đỏ, trên mặt lót lớp phấn thật dày nói: "Ai biết, nhưng lão đại phía trên nói cái gì thì chính là cái đó. Hương thị năm nay các công trình đã xuống dốc, cả thị trường chứng khoán cũng không được xem trọng. Tôi đoán những lão đại kia có chơi cổ phiếu, nhất định tổn thất rất thảm. Vào lúc này cũng gấp tiến độ dơ chân. Đến lúc đó sẽ lấy một ít của nhân viên chúng ta bù vào. Tôi thấy tiền thưởng cuối năm nhất định sẽ bị giảm." Cô gái mặc đồ đen, mặt chất đầy sần phấn cũng nói: Tiền thưởng cuối năm bị giảm còn tạm, nếu là giảm lương, biên chế mới gọi là hỏng bét. Các người có nhớ tiểu trường ở bộ phận nghiệp vụ bị đuổi khỏi công ty vào tháng trước không? Thời gian trước tôi có gặp anh ta. Mấy người biết tại sao anh ta bị đuổi không? Anh ta nói là bởi vì ông xếp của anh ta làm sai một công trình, cho nên muốn tìm một con dê thay mặt nhận tội. Người phụ nữ mặc áo lam càng trang điểm đậm hơn ra vẻ hiểu chuyện. Có thật không? Tiểu trường không phải bộ nghiệp vụ sao? Tại sao công trình bị lỗi, anh ta lại gánh chịu? Cô gái áo đen rất kinh ngạc. Hừ, xếp lớn muốn đuổi người cần lý do sao? Cô gái áo đỏ chê cười. Có thật không, nhưng thời gian trước không phải chủ tịch ngã bệnh nằm viện. Người áo làm cảm thấy nghi ngờ. Làm ơn, đây chẳng qua là tin tức công ty truyền ra ngoài, cô còn tưởng là thật sao? Nói không chừng xếp lớn chúng ta đã chạy đến quốc gia nào đó nghỉ phép rồi không chừng. Lâm nghi tràn khó có thể tin. Đám tam cô lục bà này trừ việc nói những tin vỉa hè bên ngoài lại còn vụ oan cho Triều Duy bán mạng vì công ty. Lời giận của cô dâng cao, muốn mắng to thì miệng lại bị một bàn tay che lại. Vũ Triều Duy lắc đầu một cái, sử dụng ánh mắt ý bảo cô không cần lỗ mãng. Nhưng... Lâm Nghi Trăn đẩy tay anh ra. Anh cười nhạt, nghe nhiều thành thói quen, những nhân viên dưới không thường gặp được anh. Coi như có gặp qua, anh luôn luôn vội vàng, gương mặt không giận mà uy, cho dù là ai cũng không dám ngừng đầu lên nhìn anh. Cho nên trong công ty trừ phụ tá thân cận cùng quản lý cấp cao Cũng không có mấy người nhận ra anh Xuyệt Cẩn thận tài vách mạch rừng Cô gái áo làm chú ý tới hai người đứng phía sau Người đàn ông lạnh lùng nghiêm khắc Ánh mắt có chút kinh người Còn cô gái mặc áo phông quần chin Vừa nhìn chính là bộ sáng học sinh Cô gái áo đèn khi dễ Làm ơn có cái gì sợ Xã hội bây giờ người người ngang hàng Mỗi người đều có tự do ngôn luận Ta sợ cái gì Cùng lắm thì lão nương không làm <cười> coi như không làm ít nhất cũng phải bắt được tiền thưởng cuối năm áo đỏ cười nói đinh lầu một sừng tăm cô lục bà đi ra ngoài lâm nguy chẳng giận đến nỗi muốn đuổi chạy ra ngoài mà la mắng hoàn hảo động tác của vũ chiêu duy nhanh hơn kéo cô lại chiêu duy sao trong công ty anh lại có dạng nhân viên này dứt khoát khai trừ thôi cô thức giận mà nói họ nói cũng không sai anh khách quan nói đúng là năm nay công ty làm ăn không được thuận lợi như mọi năm nhưng mà anh không cảm thấy họ thật rất quá đáng sao anh là người không phải sắt thép dù là sắt thép cũng sẽ dỉ sắt anh ngã bệnh nằm trong viện còn có thật giả nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net